Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được cho chống gì hết, ngoài việc gây thêm rắc rối cho tôi. Đúng như cô ta đã nói, cái hố này rất sâu, đến khi tôi tiếp đất may mắn đã không tiếp bằng đầu. Nếu không thì chắc chắn tôi đã chết ở đây. Lấy cái thần đau ê e ẩm, đèn pin của tôi đã rơi đi đầu mất tôi đi tập tĩnh từng bước, lại vấp phải một vật gì đó ngã lộn nhào. Giữa màn đêm tối tăm Một cái sọ đầu người trắng tinh nồi bẩn bật Hàm răng hoác ra Giống như chết gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ Tôi sợn gãy ốc lồm cùng bò dậy Nhằm thẳng hướng khác mà chạy Kết quả là những cái sọ người như vậy xuất hiện ngày càng nhiều Chỉ chết dưới chân của tôi Đều là một dáng vẻ hay hàm răng rộng hoác Đình sọ thì đều có vết nứt toác như Bị cái gì đó đâm khoan vào đầu Một tiếng ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi Đây chính là cái mật thất chứa xác chết mà tôi đang tìm. Nên mẹ cà của Tô Sào Sào răng cầm các thiếp thất, hành hạ ngược đãi họ cho đến chết. Tô Sào Sào, cô ở đâu? Mau lên tiếng đi. Tôi gọi khàn cà cổ gọi tên của Tô Sào Sào, nhưng đáp lại tôi chỉ là âm thanh tiếng của tôi vọng lại. Hình như cái mật thất này là một động đá, tôi thở hồn hền bám tay vào vách động lần đi từng bước một. Nhìn thấy ánh sáng từ đằng xa tôi lại càng có hy vọng Tiếp tục đi về phía trước Rất lâu sau đó trôi qua Tôi hoảng loạn vì càng đi đường càng dài Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy Cũng không thấy tầm hơi đầu nữa Như thế nó đã bốc hơi chưa từng tồn tại tại nơi này tô xáo nghi thì lại bay đi đâu mất Thứ vô dụng chỉ biết gây phiền phức Tôi không nhờ và được gì vào cô ta lúc này cả Tô xào nghi con mụ bà cốt độc ác của cô đâu rồi. Cả nhà các người cũng là một lũ mặt người giả thú. Tôi tức giận lớn tiếng mắng chửi. Phía này có khi từ không những không cứu được Tô xào xào. Mà còn phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho cỏ gáy này cũng nên. Câu chửi vừa mới thoát ra khỏi miệng lập tức có một bàn tay xương người gớm ghiếc bóp chặt đế cổ của tôi. nhấc bỏng tôi lên không chung. Tiểu tự chán sống từ đầu đến. Tôi mắt nhắm mắt mờ nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Đó là một bộ xương người theo đúng nghĩa đen. Một bộ xương biết cử động, biết nói chuyện bằng tiếng người. Hai cánh tay của nó như là gọng kìm chặt. Kẹp chặt đếch cổ của tôi khiến tôi không thở nổi. Lúc là lúc lắc tôi trên không trùng như đang chơi đùa với một thứ đồ chơi vậy. Đây chính là con quỷ độc ác mẹ cả của tôi xào xào. Bộ xương tóm tôi như một con nhái. Đi về phía một ngách đồng có một thứ ánh sáng. Đốt rất nhiều đuốc so với không gian tầm tối tôi mới rơi vào đồng. Quả thật là khác nhau một trời một vực. Bộ xương dưa tôi lên trước ngọn đuốc quan sát tôi một hồi lâu. Tôi căng thẳng bứt mồ hôi. Nó sẽ không thiểu tôi trên ngọn đuốc này giống như nướng thịt chứ. Hồn phu của A nghi. Bộ xương cạp cạp hàm giang phát ra tiếng nói. Từ nghe vào câu được câu không, nó đang nói tôi. Nói tôi là hôn phu của chất gái nó, vậy là nó sẽ thả tôi ra đúng không? Đúng như vậy thật, bộ xương thả tôi xuống, không chỉ vậy mà còn đặt tôi ngồi lên một tàng đá bằng phẳng khá thoải mái. Người là hôn phu của A Nghĩ, hậu dệ đời cuối cùng của nhà họ tu chúng ta. Nghe bộ xương nói tôi chọn cách im lặng, từ đầu cần quan tâm đến nhà họ tu các người ra sao, tôi đang tìm người tìm tô xào xào. Bộ xương gõ gõ ngón tay trên mặt bàn đá, lập tức một bóng trắng lấm lét sợ sệt chậm gì gì bay qua. Đó là tô xảo nghi. Còn con chào bà cố. Cô. cô ta sợ quá lắp bắp nói mãi không nên câu. À nghi ta sẽ giúp con sống lại. Thưa nghiệt trùng kia đã cướp thân xác của con, ta sẽ đòi lại thân xác cho con. Con phải sống để duy trì huyết mạch của nhà họ tô. Tôi ngồi một bên để nghe trong lòng có dự cảm xấu. Nếu, nếu con sống lại thì, thì có phải... Bộ xương nhìn bộ dạng sợ hãi co rúm của tô xào nghi, nổi giận hết đồ hết bộ ấm trà ở trên bàn. Thì đương nhiên thương nghiệt chủng kia sẽ chết. Nó phải chết, nó và con tiện tỳ sinh ra nó đều phải chết. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu, bà ta đang giữ tô xào xào ở trong tay. Và bà ta sẽ làm gì đó để đưa linh hồn của Tô Sảo Nghi về với thân xác của cô ta. Còn Tô Sảo Sảo có lẽ... Có lẽ hồn bay phách tán mất. Tôi phải cứu lấy cô ấy, nhưng bằng cách nào mới được chứ? Bây giờ tôi công khai đối đầu với con quỷ này. Bà ta sẽ giết cả tôi và Tô Sảo Sảo mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net